chương 3554, sao lại như vậy? Lão Thẩm nhìn thấy cảnh này, kinh hồn bạt vía, điện chủ, đây là tủy thần xưa thành đó. Thứ này vô cùng quý giá, cô đến huyền giới này canh giữ thành. Thiên Dung ngàn năm mới đổi được một giọt, lại cho cậu ta như vậy ư? Ngư thất tình lắc đầu, thiên tài như anh ta ngã xuống, thực sự đáng tiếc. Có thể giữ được mạng cho anh ta Cũng coi như rất đáng. Sau khi làm xong tất cả. Ngư thất tình vung tay. Người đâu. Đưa anh ta về học viện viễn cổi. Rõ. Hai người đàn ông trung niên. Từ trong bóng tối đi ra. Nhìn bóng hình diệp Bắc minh biến mất. Ngư thất tình thở dài một tiếng. Có thể sống được hay không. Phải xem tạo hóa của bản thân anh rồi. Trước cổng lớn học viện viễn cổ. Mấy người hầu tử. Chu nhược dai, hoa linh lung lo lắng chờ đợi. Vương thần cương lo lắng cho an nguy của họ, liền cho họ về học viện viễn cổ trước. Lâu như vậy rồi mà chẳng có chút tin tức gì. Đột nhiên, hai người đàn ông trung niên xuất hiện, ném một bóng người xuống rồi quay người bỏ đi. Mấy người nhìn kỹ lại, đồng tử co lại, ông xá, anh Diệp, Diệp Bắc Minh, mấy người nhanh chóng sông lên trước. Phát hiện Diệp Bắc Minh hôn mê bất tỉnh, khí tức toàn thân vô cùng hư. Yếu, sao lại thế này? Tổng viện trưởng đâu? Đừng quản nhiều như vậy, đưa anh Diệp về xem tình trạng thế nào đáy. Mấy người lập tức đưa anh vào sâu trong học viện viễn cổ. Đám người kiếm phá thiên, trương tuyệt lòng xuất hiện, kiểm tra kỹ một lượt. Vẻ mặt biến sắc sao lại như vậy? xương cốt toàn thân cậu nhóc Diệp vỡ hết. Kinh mạch gần như đứt hết. Cái, gì mấy người hầu tử, chu nhược dai, hoa linh lung sững sờ. Lúc này, một đệ tử hoảng hốt xông vào, báo. Báo, một vị viện trưởng, Thành Thiên Dung có tin rồi. Nói mau, mọi người cùng nhìn sang người này.